Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện MC Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến, và trong buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt sẽ lại tiếp tục dẫn đọc các nội dung của bộ truyện Mao Sơn Quế Mộ Thuật Phật 2. Bộ truyện này được phát duy nhất trên kênh MC Ngọc Việt. Và quý vị đừng quên để lại những comment cảm xúc dưới video, cho Ngọc Việt một like cũng như là subscribe đăng ký tham gia làm một viên của kênh để Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn.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 Quyển 5, tập 9. Lai giả bất thiện. Quỷ vật mặc xác bảo ngoài cửa sổ, nhìn bọn họ chằm chằm một hồi rồi lắc đầu. Sương Như có điểm thất vọng. Thân hình quán ta chợt loé, đặt giày xuống phía trước cửa sổ thứ ba, dừng ở phía trước người của đám người thôi đứng lang và ngọ luân. Hốc mắt của tôi sợ hãi nhìn như bị xé rách. Bởi vì lần này, tôi đã trông thấy rất rõ ràng. Con quỷ vật này không phải là thúc dục thân pháp, mà nó đang bay lơ lửng. Cái này đúng thực là rất đáng sợ. Giờ theo lẽ thường của thế giới này, cho dù là loại sinh vật nào có thể tu hành đến mức nhẹ nhàng phi hành thì đó cũng phải là một tồn tại lớn như bá chủ. Quỷ vật cũng giống như vậy. Ít nhất từ trước thế giờ, đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy quỷ có thể ngự không phi hành, cũng không khác gì pháp sư ngự không phi hành. Lôi dụng thân pháp để thi triển bay lên không trung. Với huyền phù phi hành đơn giản, hoàn toàn là khái niệm khác nhau, không thể nhầm lẫn được. Quỷ vật có thể ngự không phi hành, chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể giết tôi. Thêm tất cả các quỷ vật được tôi nuôi dưỡng, cũng chỉ là thêm vài chuyện mà thôi. Tồn tại bậc này vậy mà lại giáng xuống trong khu du lịch, cái này thực là quá đáng sợ. Nếu nó muốn đại khai sát giới, cho dù nơi đây có pháp trận bảo vệ thì cũng không có tác dụng bao nhiêu. Chẳng qua chỉ có thể ngăn cản nhất thời, sau đó sẽ bị phá hủy. Đến khi ấy, tất cả mọi người sẽ chết thảm dưới tay của con quỷ này. Đám người thôi đừng lang đối diện với quỷ vật ở cửa sổ, chân của bọn họ đều run rẩy. Tràng qua chỉ là đang cố gắng chống đỡ. Mồ hôi lạnh thấm đẫm cả quần áo của bọn họ. Ngay cả pháp trận bảo vệ cũng không thể nào ngăn cản được uy áp đáng sợ. Đại cao thủ quỷ vật đang ở trước mặt, phong ngữ bên tôi cũng chỉ như là thùng rỗng kêu to, không đủ phân lực để liều mạng cùng với nó. Cái này nói cũng không hoa, sự thật chính là như vậy. May mắn là quỷ vật có đạo hạnh cao như thế không nhiều. Nếu không thì sao con người có thể thống trị được thế giới này chứ? Đã sớm biến thành thế giới của quỷ vật rồi. Cho dù như thế nào thì thực lực mạnh mới của đạo lý giống như người trước mặt này, mặc dù nó là quỷ vật mà đại phá chính đạo Uge tầm, nhưng thực lực của nó mạnh đến mức độ này, cao tổ chính đạo có gặp cũng không dám dễ dàng đắc tội. Quỷ vật kia đáng sợ tới cực điểm. Nó nhìn chằm chằm vào đám người thôi đững lang một hồi, rồi bỗng nhiên bay về phía sau. Đảo mắt một cái thì biến mất trong sương mù dày đặc, không thấy đâu nữa. Bổn vương mông thản tới đây một chuyến vì việc riêng, những đạo hiếu gì giới chớ hằn sợ. Các người truyền cáo tới các tông phái một tiếng, trong lúc bổn vương xu lãnh sẽ không lập sát kẻ vô tội. Nhưng nếu pháp sư của các phái mà cố ý kết lệch với bổn vương, vậy thì tự gánh lấy hậu quả đi. Một đạo âm thanh truyền tới, chấn động màng nhĩ của tất cả mọi người. Cuối cùng thì cũng không chịu nổi mà đồng loạt té ngã trên mặt đất. Tất cả các cửa sổ đồng loạt bị phá vỡ, những mảnh vỡ thủy tinh văng đầy trời. Các pháp sư lần lượt ngã xuống, thân thể run rẩy không kiểm soát được. Sau mười mấy giây trì hoãn, họ dần dần hồi phục lại. Tôi và An đại sư đứng đối diện nhau, cách 5-6 mét, trong mắt đầy là vẻ thắc mắc. An đại sư chậm rãi thở, nhìn về phía đám pháp sư vừa nghiêm túc nói. Nguy hiểm thật, đối phương không có sát ý, nếu không thì chúng ta chắc chắn phải chết rồi. Vừa nói xong câu này, các pháp sư đều sợ hãi. Đúng vậy, ai cũng không muốn chết vô ích. Cái gọi là không sợ hãi thì phần lớn đều là khoác lác. đây lúc thực sự bên bờ vực sinh tử thì con mới người có thể cười khi thấy cái chết được. Quỷ vật tới tự dễ giới tên là Mông Thải, thực lực mạnh như thế nào vậy chứ? Tôi nâng một tay, giữ mặt nạ trên mặt, nhịn không được mà hỏi ra một câu. Không phải hắn ta tự xưng là Bốn Vương sao? Ít nhất cũng là quỷ quái cấp vương trong truyền thuyết, thậm chí còn cao hơn. Thôi đừng lăng nói ra đáp án. Tôi nghe vậy thì im lặng không nói gì. Cấp vương sao? Một cấp bậc không thể nào tiếp cận được. Cho dù là ném hắn ta trong bất kỳ trùng tộc nào, thì đều là cấp bậc nằm trên đỉnh của Kim Tự Tháp. Thực lực mà hắn ta không thể tưởng tượng nổi. Có nói một con quỷ vật, cấp vương, có thể phá hủy được một tòa thành nhỏ cũng không thể nói quá. Nó rất dễ dàng để giết một pháp sư ở cấp độ của chúng tôi. Này! Đây chính là lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy quỷ phi hành trên không trung, thực là kinh khủng. Khi ánh mắt của hắn ta áp tới đây, ta cảm giác được ý chí tinh thần của mình suy sụp. Ý chí tinh thần của mình sắp sụp đổ, đúng là quá đáng sợ. Lệ Hoa đau đớn đườm nhập xâm, vỗ vỗ ngực, bình ổn trái tim đang đập mạnh của mình. Chúng tôi không nói gì, nhưng cảm giác đều giống nhau. Chúng lại quỷ vật cấp bậc này Tùng Như là đang bước một chân vào quỷ môn quan, đi một nửa vòng lại trở về, liên tục nhảy vào ranh giới sinh tử, đây là loại trải nghiệm gì chứ? Hơi thở tràn ngập của quỷ vương, không giống như là của cấp vương bình thường, là phù cảm giác được cho dù hắn ta ở trong quỷ phương thì cũng lập một nhân tài kiệt xuất. An đại sư nói ra một câu như vậy, lại khiến cho chúng tôi tim đập mạnh hơn. Không nghĩ tới Sinh vật tỏa hắc lâu gây sức ép một ven, thế mà lại kinh động tới tà vật cấp bậc này. Hắn đến thế giới này, lỡ may không khống chế được thì, lỡ may không khống chế được, thế sẽ hại chết bao nhiêu người đây. Nữ đồ đệ vô đồng của An đại sư rất lo lắng rột nói. "Thôi vậy, chỉ có thể xem bí trời A Di Đà Phật." Đệ tử Tục Gia Ngọ Luân tiếp tục đáp lời. "Vô lượng thọ phúc" Bản đọc phải nhanh chóng báo cho lâu quan, việc này cần phải được xử lý cẩn thận. Thần sắc của Thôi Đằng Lang cực kỳ nghiêm túc. Tôi đang muốn nói gì đó thì tay tôi ủ đi, đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không đúng, vẫn còn vẻ mặt của Lê Hoa Đao khổ sở, nhưng việc đã đến nước này thì cũng chỉ có thể chống đỡ thân thể đứng dậy. Các pháp sư cũng làm theo, đứng dậy một cách rất khó khăn, nhìn về phía cửa sổ. Sương mù đã yếu đi rất nhiều. Từ bên ngoài cửa sổ, không biết là từ khi nào, đã có hơn 10 thân ảnh đang đứng. Tôi lức mắt một cái là thấy rõ, máu trong người dường như đều chảy ngược. 12 con tạp vật di độ không gian hiện thân bên ngoài biệt thự. Trong đó, một nửa số đó là hình người, còn có sừng nhọn trên đỉnh đầu, còn có bốn cánh sau lưng, còn có hình dạng cực kỳ dị dạng, mọc ra hàng chục cánh tay, càng chân. Trông giống như là sự hợp thể của con giết và nhân loại. Những cây này vẫn nằm trong phạm vi thẩm mỹ của con người. Nhưng một nửa còn lại, chỉ nói về hình ảnh thôi đã đáng sợ. Hồ chết khiếp rồi. Trong số đó, có một con hổ sang kiếm cao hơn 5 mét. Chiều cao này là chiều cao nó hiện ra khi đang ngồi sồm. Chiều dài cơ thể của nó có thể dài hơn 10 mét. Tuyệt đối là một con quái vật lớn. Điều đáng sợ nhất là Những chữ gai giống như là những mũi lao trên lưng con hồ này mọc dày đặc. Thoạt nhìn chúng dường như có thể trở thành những mũi tên to lớn bắn chết kẻ địch. Hơn nữa, với diệt mạo vô cùng hung tàn, khiến cho người ta phải sợ hãi. Ở vị trí xa hơn, một con cửa xà đang cuộn mình. Đầu rắn ngẩn lên có kích thước bằng côi say, hình tam giác. Lớp vẻ trên bề mặt cơ thể, tỏa ra ánh sáng kim loại sáng bóng. Nhìn thoáng qua là có thể thấy được sức phòng ngự kinh người của nó rồi. Hai con yêu thú dị độ dữ tợn ở chỗ hình thể rất lớn, nhưng nguyên nhân trên này đáng sợ, cũng bởi vì ngoại hình quỷ dị. Ví dụ nói, bên cạnh vị trí cự giả không xa, có ba con nhện chân dài đậu ở chỗ này. Chỉ nói về thể tích thể, chúng nó cũng lớn bằng lốp xe. So với con hổ răng kiếm và cự giả phía trước thì thể tích của yêu thú nhện không tính là gì. thứ đáng sợ nhất chỉ là màu sắc. Mỗi một con đều có màu sắc sặc sỡ thì không nói. Hoa văn trên lưng con hổ còn hợp thành năm sáu gương mặt người đau khổ. Đây mới gọi là bộ phận đáng sợ nhất. Những khuôn mặt người đó dường như đang còn sống và chúng dường như bật ra một cách yếu ớt. Còn cuối cùng là một con thú yêu. Đúng vậy, nhất định đây là một thú yêu. Thú yêu này không có gì đáng sợ sao? Thân cây tối đen chà cây chuột lủi không có gì. Nhưng mỗi chà cây đều chứa một thi hài là cái quái quỷ gì chứ. Nhìn thoáng qua thì có hàng trăm xác người treo trên cột thủ đen kịt, thôi giữa đến cực điểm và chất đầy xương trắng. Nhưng một số thi thể không còn nguyên vẹn. Nếu nhìn kỹ, có một số người có chút ấn tượng. Đúng là du khách sau khi tòa học lâu buông xuống đã hoảng sợ chạy tứ tung. Tất cả đều biến thành xác chết. Bọn chứng bị một sợi dây thừng đỏ như máu quấn quanh cổ, treo ở trên cành cây cổ thụ đen kịt, đung đưa theo nhịp điệu của âm phong xung quanh. Mặc dù tôi đã nhìn thấy vô số quỷ quái, nhìn thấy một màn đáng sợ như vậy, cũng cảm giác như là da đầu đang muốn nổ tung. Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên một tin tức. Tôi đã nhớ ra rồi. Trên biệt tích truyền thừa của Ma Sơn Quỷ Môn có ghi lại tình hình tương tự. Này nói môn chủ đương thời của Mao Sơn Quỷ môn, đã gặp phải một tình huống tương tự trong một sự kiện kỳ dị. Trên cây cũng treo đầy thi thể. Cái cây kia còn có thể di động tùy ý. Trời đất, cái cây trước mắt này chẳng lẽ là cái cây kia sao? Nếu không thì chẳng lẽ nó cũng là cùng chủng tộc. Điều đó giải thích rõ là thổ yêu đen kịt đến từ thế giới nguyên thủy. Trong lúc nhất thời đầu óc của tôi có chút rối bời. Trước mắt cứ mặc kệ lai lạch của đám người, điều trọng yếu nhất bây giờ là ý chúng nó muốn như thế nào. Cách thời gian mâu chốt còn khoảng vài chục giây, cũng đủ để cho chúng nó triển khai vào đợt công kích luân phiên. Mạnh mẽ là trong đám người kia, không có tổn tại nào lợi hại như Mông Thải, mặc dù dao động khí chàng, mà lão thủ yêu đen kịt và yêu thú cơ giả phát ra cũng vượt trội. bằng vào thân pháp phòng ngự của bên tôi cũng có thể ngăn cản một chút. Không chờ tôi cân nhắc chuyện này, đã nhìn thấy lão tổ yêu đen kịt của động tĩnh, một nhánh cây nào đó của nó đột nhiên dài ra đến hàng chục mét, lao thẳng về phía chúng tôi một cách dữ dội. Quả thiên là lai giả bất thiện, trong lòng tôi dựng ngược. Mọi người đừng có hoảng sợ, nó không thể phá vỡ pháp trận bảo vệ. An đại sư trấn an những người bình thường, các pháp sư chuẩn bị tốt sẵn sàng cận chiến. Bởi vì nếu lực lượng địch này oanh kích liên tục vào thì pháp trận phòng ngự duy trì nhiều nhất cũng chỉ vài phút mà thôi. Một khi sinh vật to xác lâu không thể ngăn cản thành công lối vào, bên tôi sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Đối phương cũng không có sinh vật cấp vương, chúng tôi còn có thể chiến đấu một trận, cũng có cơ hội chạy trốn chết. Nhưng người ở trong đại sảnh nhất định sẽ phải mất mạng. Việc này trong lòng đám pháp sư chúng tôi biết rõ ràng, nhưng giờ phút này không có cách nào để mà nói rõ với mọi người. Chỉ có thể cầu nguyện cho sinh vật tỏa hắc lâu đừng rơi khỏi xích. Chỉ cần ngăn chặn được lối vào, ảo ảnh trường lực tiêu tán, cao nhân bên ngoài có thể gấp rút tới chỗ này để mà tiếp viện, ta mà nơi đây cũng không thành vấn đề gì. Có thể bảo vệ được mấy trăm sinh mệnh không thì còn phải xem sinh vật tỏa hắc lâu có giữ lời hứa hay không. Về phần pháp sư sao? Cái này cũng phải xem mệnh. Đối mặt với nhiều tà vật hung hãn như vậy, có thể bảo vệ được chính mình hay không còn khó nói, nào còn dư sức để mà chiêu cứu cho người khác. Lão tổ yêu nên kịp tấn công, giống như đang hạ mệnh lệnh. Hơn 10 con tà vật chỉ độ không gian đều ra tay. Phần lớn là phương pháp oanh tạc tầm xa, yêu khí, thi khí, quỷ khí bùng nổ lớn, năng lực liên tục đánh vào pháp trận phòng hộ không ngừng. Pháp trận dung chuyển Hàng rào hiện ra dưới hình thức năng lượng Mỗi lần ngăn trở từng lần tập kích Độ dài của hàng rào Cũng sẽ bị mỏng đi một phần Các pháp sư không nghẹn Mà đồng thời đếm ngược Đây là thời gian mà sinh vật tòa hắc lâu Đã hứa hẹn Hai Một Hết giờ Tất cả chúng tôi đều nhìn lên bầu trời Nhìn xuân qua mạng sương mỏng dần Nhìn ảo ảnh tòa hắc lâu trên bầu trời Trời đất Nó thực sự có tác dụng Các người thử xem đi Lê Hoa Đao trật trở nên phấn khởi Hắn ta chỉ tay về một hướng Chúng tôi rời mắt nhìn về hướng đó Nơi ấy Vốn dĩ còn tồn tại một tòa hắc lâu Dần dần đã biến mất vào hư vô Mãi đến khi hoàn toàn Không thấy nó đâu nữa Giống như là lật đổ quân cờ Domino vậy Từng tòa ảo ảnh hắc lâu lục tục tiêu tán Trong vòng 10 giây Ngay sau đó ánh mặt trời chiếu xuyên qua màn sương mù, có chút ánh sáng mặt trời chiếu vào, trên người những tên tà ma dị độ không gian phát ra công kích. Chỉ trong chớp mắt, đã khiến cho lửa bùng cháy. Mau rút lui. Đám tà ma dị độ không gian phát ra một tiếng kêu thống khổ. Giới mệnh lệnh của tổ yêu, không còn công kích chúng tôi nữa mà nhanh chóng rút lui về phía sau. Sương mù bắt đầu dâng lên, nhấn chìm chúng. Tung tích của Tà Ma dị độ cũng bị che dấu bên trong. Ánh mặt trời chiếu xuống từng rải lớn, rùa tan sương mù và đốt cháy Tà Ma dị độ không gian. Tôi thậm chí còn lờ mờ nhìn thấy một chút mây tía trong ánh sáng mặt trời. Đây là Thái Dương Tử Hỏa có lực sát thương vô cùng lớn đối với âm tà quỷ quái. Khi thứ này quét qua, tất cả tà khí ẩn nấp trong khu du lịch đều bị quét sạch. May mắn là Tất cả những con quỷ giấy chứng của tôi đều đã bị thu hồi, nếu không thì chẳng phải đất gặp phải tai bay vạ gió rồi sao? Sương mù hoàn toàn bị ánh sáng mặt trời pha tan, nếu nhìn kỹ lại thì đâu còn có thể thấy tung tích của sinh vật to xác lâu này nữa. Tiếng ô tô khởi động, tiếng người hò hét vọng lại từ xa. Một số người đã bị chặn lại ở bên ngoài một thời gian dài, giống như là một chúng ngựa con đang vui vẻ điên cuồng lao về phía khu du lịch. Bọn họ chạy lên rất nhịp nhàng, không còn nghi ngờ, bọn họ tồn tại theo đội hình, nhiệm vụ của họ là phải niêm phong nơi này và ngăn chặn thông tin rò rỉ ra ngoài. Chính là bọn họ đang tính toán nhất định bọn họ sẽ thất bại. Tình huống nơi đây sẽ rất thảm, tất sẽ khiến cho Thiên Hạ khiếp sợ. Có quá nhiều người tận mắt chứng kiến, bao gồm cả các phóng viên trên mạng. Cô phóng viên xinh đẹp đã chết, khi còn sống có dùng camera ghi lại cũng không biết đã rơi vào tay của ai rồi. Đây là những yếu tố không thể kiểm soát được, vì vậy vấn đề này không thể nào hoàn toàn được che giấu, nhân loại chắc chắn phát hiện điều không ổn. Các đồng đạo, núi xanh cỏ đó, nước biển trải dài, thiền viện Tulata xin được cáo từ, chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại. Tôi cười ha ha, rồi cúi đầu chào các pháp sư, không chờ cho đám người an đại sư đáp lời, đã lao ra khỏi cửa sổ không chút do dự. Lý Quản Minh tức giận hét: "Mau dừng lại! Tôi căn bản là không hề quan tâm tới." Động tác rất nhanh chóng, đi được vài trăm mét, Thổ Yêu Phong Lâm răm theo sát bên cạnh. Sau hai lần tăng tốc, chúng tôi đã ra khỏi cửa lớn của khu du lịch. Nơi này được bao quanh bởi ba tầng bên trong, ba tầng bên ngoài, đậu đầy những chiếc ô tô màu xanh và màu trắng. Những người mặc đồng phục được trang bị đầy đủ, cầm vũ khí trong tay. giống như là những chiếc thùng sắt vây xung quanh khu du lịch. Bên ngoài, xe phóng vấn, phóng viên, rất nhiều người chen chúc nhau chật vật như là nêm cối. Nhưng những điều này không là gì với tôi. Phong Lâm giam vào tôi, mở pháp môn ẩn hình, dễ dàng tránh được sự chú ý của thế nhân, thuận lợi đột phá đi ra ngoài. Tìm một chỗ yên lặng, tôi thắt màn nạ xuống cất đi, khôi phục lại dáng vẻ vốn có của mình. Đi bộ tiêu sái dưới ánh nắng mặt trời, tôi ý mà bắt một chiếc taxi báo địa chỉ nhà. Một chiếc xe con tuyệt trần đưa tôi trở về nhà. Phong Lâm răm ở lớp tân hình bám vào chân xe, không rời một bước. Ngay sau bữa trưa, chúng tôi đã trở lại Tân Thành. Khi hai chúng tôi trở lại căn biệt thự nhỏ mà chúng tôi đã thuê. Trên mạng xã hội đã có rất nhiều tin tức về những chuyện tà ma xảy ra trong khu du lịch. Đúng như tôi dự đoán, hơn chục video liên tiếp được lan truyền và toàn dân chứng kiến. Những video này là phản xa từ máy ảnh duy nhất có thể sử dụng được. Cô phóng viên xinh đẹp và người quay phim đều chết trong khu du lịch, không ai biết máy quay ở đâu. Xem ra người nọ đã giấu được sự điều tra của các cơ quan chức năng, đem đoạn video hoàn chỉnh ra ngoài. Đây thuần là tư liệu trực tiếp. Nói cái khác, đây là một mớ tiền. Không có gì ngạc nhiên. Khi hắn ta mạo hiểm phát tán video đó, đơn giản về lợi ích quá lớn, không thể chống lại được. Tôi thả ra con chó Thanh Sơn, để cho nó tự đi chơi một mình. Sau đó ngồi trên sofa xem lại video. Một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt tôi dừng lại, bởi vì đoạn video này quay lại quá trình phân chia làm hai đội của nhóm pháp sư bọn tôi. Một nhóm đánh chết lão cương thi, một nhóm thì xử lý hai con lệ quỷ. Tôi mặc mặt nạ hít kịch, cũng thành nhân vật chính của đoạn video này. Camera ghi lại rõ cảnh tôi phóng quỷ ra đánh gục hai chục con lệ quỷ. Lúc đó âm khí quá nặng, quỷ quái nhau nhau hiện hình. Nếu quay trong hoàn cảnh bình thường, máy quay không thể nào quay được ma quỷ. Cư dân mạng nổ tung, tận mắt thấy được các pháp sư nuôi quỷ trong truyền thuyết. Lực trùng kích lớn, phá hủy thế giới quan của mọi người. Mặc dù các chuyên gia nói đây chỉ là video được làm giả, là giả, nhưng cũng không thể nào ngăn được luồng nhiệt này. Rất nhanh sau đó, Thiêm Vô Tu La đã chiếm được vị trí đầu lượt tìm kiếm. "Phùng thiếu, chúc mừng, ngươi đã nổi tiếng rồi đấy." Phong Lâm Giàm mang một chén trà tới, nhưng đầu nhìn điện thoại của tôi rồi nói một câu âm dương quái khí. Tôi muốn mắng ngán ta một câu. Tắt màn hình điện thoại, tôi lẩm bẩm một câu. Phiền chết mất. Sau đó tùy tiện vứt điện thoại lên sofa. Nổi tiếng cũng không phải là chuyện tốt. May mà tôi dùng thân vận thiềm vổ Tu La. Nếu dùng mặt thật, sợ là khó mà quay lại tân thành. Phương Thiếu ạ, người thanh niên cổ võ và thiềm vổ Tu La rất nhanh sẽ được hợp nhất lại. Lý gia cũng sẽ lục tìm được ngươi. Ngươi nhớ phải cẩn thận. Phong Lâm giam vợ uống trà vừa nhắc nhở tôi một câu. Kể họ đi. Chuyện thiềm vổ Tu La làm... không liên quan sẽ đến phương quy ta. Chúng ta cứ tiếp tục kế hoạch của mình. Tôi vung tay lơ đẳng nói vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng cảnh giác. So với lý gia ở Kinh Đô, cái gì mà lạc xa hay tề gia ở Tân Thành cũng chỉ là mặt mũi mà thôi. Nếu nói tôi không lo lắng, chính là đang nói dối. Nhưng lắm giận thì không cắn người. Tôi chọc phải nhiều thiếu gia như vậy, chả sao cả, đi một bước đến một bước vậy. Nếu chuyện này diễn ra thêm lần nữa, tôi vẫn chọn giết tên Lý Tư Bằng và đồng loã của hắn. Nếu không có hắn ta, tôi cũng sẽ không thỏa hiệp. Nghĩ tới những thứ này, tôi tả ra mười con quỷ trong bùa chú. Âm phong nổi lên, mười con quỷ sắp thành bột hàng trước mặt tôi. Lạc Đại Mãn đứng bên phải, cạnh hắn ta là nữ quỷ một mắt, nam quỷ vạm vỡ, nữ quỷ treo cổ, hung linh loan đao, nam hung linh ngũ nhãn, nữ hung linh đại nhạn. nơi quỷ thê thê, cuối cùng là hai cho con nhà lệ quỷ. Tổng cộng có 10 con lệ quỷ xếp thành một hàng. Trừ Lạc Đại Mãn và Đại Nhạn là còn nữa, những con khác đều rất khủng bố, dọa người khác sợ mất. Nam Hung Linh ngũ nhãn thu nhỏ thân thể lại, hiện ra dáng vẻ chỉ cao hơn 2 thước. 10 tên tụ cả đáng tin này không phải là nhân loại, không có nhiều vũ khí. Trước khi hành hoạt của chúng chưa tăng, muốn tăng thực lực của chúng lên. cho dù chúng không có vũ khí, cũng phải bổ sung một số pháp khí. Vấn đề là, đại sư luyện khí trong thế giới nhiều, nhưng pháp khí đó toàn là để cho nhân loại sử dụng. Rất ít luyện chế pháp khí mà quỷ hồn có thể sử dụng được. Không cần phải nói, nếu như tôi đi tìm đại sư để đặt một loại pháp khí có thể chỉnh sửa được âm năng, đối phương chắc chắn sẽ hét giá. Nói cái khác, muốn có được phải trả một cái giá trên trời. Tôi xoa xoa trán, nhìn đến chút tiền trong thẻ của mình, ý thức được căn bản là không thể làm được chuyện này. Xem ra tiếp theo, tôi không chỉ phải nghĩ cách để ứng phó với uy hiếp của Lạc gia và Tề gia, mà còn phải tìm kiếm tài nguyên cho riêng mình. Trong giới pháp sư, rất nhiều bảo vật cao cấp cần lấy vật đổi vật, có tiền cũng không mua được, cho nên tài nguyên tu hành của pháp sư rất là quan trọng. Ví dụ Nếu như tôi có mấy trăm viên đan dược cực phẩm, dùng tư này thông qua một số kênh nào đó, có thể đổi lấy một đống pháp khí âm năng thượng phẩm, thậm chí là pháp khí âm năng cực phẩm trong truyền thuyết cũng không phải là không thể. Nhưng thiếu tài nguyên, đây là do tôi ảo tưởng thôi. Đời pháp sư không thể thiếu pháp tài, lư địa. Tôi sâu sắc cảm nhận được cái nghèo của mình so với những pháp sư cùng thế hệ có tông môn làm chỗ dựa. Tôi đúng là quá đơn bạc. Phương thiếu, mười tên thuộc hạ không phải nhân loại hành lễ với tôi. Sau khi hai cha con lễ quỷ gia nhập, cũng hiểu được thói quen của tôi. Biết tôi không thích bị gọi là chủ nhân, cho nên đã sửa miệng, đồng loạt gọi tôi là Phương thiếu. Tuy rằng danh xưng thiếu gia này rất sao rỗng. Các vị, ta mặc kệ trước đây các người là ai, từ đâu đến, nếu đã tới đây rồi Chúng ta chính là người một nhà. Có thể nói, chúng ta bị cột vào cùng một sợi dây sinh thần, một người lợi, mọi người đều có lợi, một người bị hại, cả đám bị vạ lây. Các ngươi đã bị ta khống hồn, nói thẳng ra là nếu các ngươi không có bản lĩnh lớn thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự khống chế của ta. Nhưng các ngươi đừng có lo, ta sẽ không hạ các vết thuộc hạ của mình, cứu chứ không để cho các ngươi giết bạn bè thân thích khi còn sống. Khi làm việc Cũng sẽ để ý đến ý kiến của các ngươi. Còn không hồn thì sao? Cũng không phải là không có ngải cỡ chói, trên người các ngươi có không ít tội nghiệp, cần phải dùng hành động thực tế để mà trả nợ. Đợi đến khi các ngươi tích lũy được công đức đến một trình độ nhất định, có thể triệt tiêu tội nghiệp của bản thân. Ta nghĩ đến chuyện sẽ giải trừ không hồn, nhưng các ngươi nhất định phải sửa lại tính tình. Xin được đa tạ phương thiếu. Mười con lệ quỷ có chút ngoài ý muốn. Bọn chúng nhìn nhau vài lần, rồi phục hồi lại tinh thần, đồng loạt cảm tạ tôi. Bọn chúng không ngờ rằng, sẽ có ngày bọn chúng sẽ được khôi phục lại tự do. Tâm trạng chết lặng, nhưng sau khi nghe tôi nói xong thì khắc hẳn. Mục đích của quỷ môn cũng không phải là không hồn một cách vĩnh viễn, đa số là để độ hóa chúng sinh, trong đó bao gồm cả cô hồn dã quỷ. Bọn chúng đúng là đã phạm rất nhiều tội nghiệp. Nhưng không phải là không có cách hóa dài Chỉ cần tích lý đủ công đức Là có thể dục hỏa trùng sinh Nếu bọn chúng đã là Thù cả của tôi rồi Tôi đương nhiên sẽ có trách nhiệm Dẫn bọn chúng về hướng ánh sáng Cuối cùng có bao nhiêu người có thể thành công đây Đó lại là một chuyện khác Có hy vọng Còn đỡ hơn là không có gì Trước tiên cứ như vậy đi Các người cứ ẩn thân trong bộ chú Chứa trị thương thiết của mình Không được để tồn tại nội thương Tu luyện vùng tây áo, chuẩn bị cất bọn chúng đi. Phương thương Thiếu Ả lạc đại mãn bùng nhiên tiến lên, muốn nói lại thôi. Gã tà và nữ quỷ một mắt liếc nhau một cái. Sao? Có chuyện gì vậy? Chuyện là thế này. Thế, này? thế này. Nữ hung linh đại nhạn tiến lên một bước, khẽ nhạy một tiếng rồi nói thẳng vào vấn đề chính. Phương Thiếu Ả, trong quá trong trình quá bọn trình ta, ta bị ngươi tu phục, vết thương bị cũng không hề nhẹ. Ngảy nhẹ. Tùy người có vết tụ âm phù, nhưng muốn chữa lành vết thương cần rất nhiều thời gian. Sau khi chúng ta thương lượng xong, muốn Phương Thiếu mở quyền hạn của pháp khí hắc đầu để chúng ta vào đó ở, tăng tốc độ chữa thương của chúng ta lên. Không biết Phương Thiếu có đồng ý hay không? Đợi Nhạn nói như vậy xong, thì đám lạc đại mãn và ngu nhãn đều gật đầu tỏ vẻ phụ họa. Trái tim tôi đập thình thịch. Người đang nói cái gì vậy chứ? Tầng hầm của pháp khí hắc đầu ra sao? Nó có thể thu các ngươi vào đó ư? Đúng vậy Đúng Phương thiếu, ngươi không, thiếu. không biết, biết, sao. biết sao? À ta pháp hiểu rồi, rồi. ngươi còn phương chưa nghiên cứu kỹ, kỹ pháp khí hắc đầu. đầu. Chúng ta thấy đầu. rõ bên trong pháp khí hắc đầu có 86 gian phòng nhỏ, mỗi gian phòng có khoảng 15 mét vuông, hồn phách có thể vào trong đó để ở. Pháp khí có phương thức vận hành của bản thân, tự tạo thành một thể, có thể không ngừng tạo ra năng lượng âm khí. truyền vào 86 gian phòng nhỏ. Âm hồn hòa khung linh vào đó ở sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Chứ thương chỉ là một chút lợi ích trong đó mà thôi. Đai Nhạn kinh ngạc, "Sáu đâu giải thích cho tôi nghe một lượt." Tôi nghe xong thì nghẹn họng. Lấy pháp khí hất đầu ra thư bản năng, trong lòng lại có sóng gió mãnh liệt. Thứ này ngoại trừ việc có thể đánh người và năng lượng ra, còn có thể thu nạp âm hồn sao? Không đúng, không dương gì thu nạp mà lại trợ giúp âm hồn tu hành và tiến hóa. Cứ như vậy, đám quỷ vật dưới trướng của tôi sẽ thăng cấp lên một cách nhanh chóng. Chức năng này quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Ngay lập tức tôi đã nhận ra được sự quý giá của nó. Tôi ấn tay lên pháp khí, rồi nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng. Mấy giây sau trong đầu tôi hiện lên một cảnh bên trong pháp khí. Đúng là có 86 gian phòng. Không, có 19 gian phòng mới đúng. trong đó có 3 căn phòng với diện tích rất lớn, còn đỡ trạng thái hỗn độn chưa mờ. Rõ ràng là có chức năng mạnh hơn 86 căn phòng khác đúng không? Xem ra chỉ có mình tôi biết được số phòng chân thật, đám đại mãn chỉ có thể cảm ứng được 86 căn phòng nhỏ. Mở 10 căn phòng nhỏ. Tôi ra lệnh. 10 căn phòng nhỏ đã được mở ra với bọn chúng. Tất nhiên hình ảnh này sẽ xuất hiện trong tâm trí của tôi, nhưng người khác sẽ không thể nào thấy được. Tôi mở mắt, nhìn về phía đám thổ cà đang chờ đợi kia, rồi ngưng giọng nói. Phòng đã được mở, các ngươi tự chọn một phòng, sau đó vào đi. Xin được đa tạ phương thiếu. Mười con quỷ vật vui mừng bái tạ tôi. Trong nháy mắt, chúng liền biến thành một tia sáng, chui vào trong phòng đã chọn. Tôi nhìn chằm chằm vào pháp khí hắc đầu trong tay, vô cùng cảm thán. Khâu du lịch đúng là nguy hiểm thật. Nhưng tôi hoạch nhiều hơn ta nghĩ Cũng rất là đáng giá Tôi vừa nghĩ vậy xong Thì bốn con quỷ nhà thành tượng Đã hiện ra trước mắt Tôi xua xua tay cười Bọn họ cũng hiểu Nhau nhau cảm tạ và tiến vào trong bốn căn phòng đã mở Không thể đối xử bên trọng bên khinh được Phải đối xử bình đẳng Hy vọng nhà thành tượng Cũng mau chóng tăng lên thực lực So với mười con quỷ vật Còn không đủ mạnh Đáng tiếc Yêu quái không vào được. Phong Lâm Giâm thấy vậy thì đỏ cả mắt. Không có cách nào khác, pháp khí hắc đầu chỉ có thể chứa được linh thể, không thể chứa được vật thể. Ví dụ như tôi và Phong Lâm Giâm thì không thể nào đi vào được. Trừ khi bọn tôi xuất khiếu âm hồn ra. Nhưng làm gì có ai rảnh rỗi mà xuất khiếu âm hồn ra để chơi được chứ? Muốn chết cũng không cần dùng cách này. Sắp xếp cho tất cả các con quỷ xong, tôi cảm thấy rất là mệt mỏi. s앉n phong lâm giám hộ pháp, tôi khoanh chân ngồi trên ghế sofa, vận hành tâm pháp. Vài giờ trôi qua trong vô thức, chuông cửa đột nhiên vang lên, đánh thức tôi. Tôi nhìn vào màn hình giám sát, phát hiện ngoài cửa có hai nam nữ mặc Âu phục rất chuyên nghiệp, sau lưng bọn họ có một chiếc xe thương mại hoàn toàn mới. Tôi vô độ một cái mê nhớ. Hôm qua tôi đến tiệm đặt một chiếc xe riêng, người ta còn giao hàng đến tận nhà. Mở cửa, Hai người đàn ông lái xe vào trong nhà. Tôi ký nhận giấy thổ tục, biển số xe gì đó đều được chuẩn bị đầy đủ. Cảm ơn hai người kia và để cho bọn họ đi xong. Tôi quay đầu nhìn chiếc xe mới trong gara, bỗng nhiên cảm thấy có chút hưng phấn. Nghèo nhiều ngày như vậy, đây chính là lần đầu tiên tôi sở hữu chiếc xe riêng của mình. Không thể không phấn khích cho được. Mặc dù giá của chiếc xe này hơi thấp nhưng tôi vẫn cảm thấy nó rất là tốt. Dù sao thì trong số sinh viên đại học, người có thể tự mua xe cực kỳ ít. Những người ngồi xe sang đa số đều là của gia tộc. Bản thân bọn nó có mấy ai có bản lĩnh mà kiếm được xe sang cơ chứ? Tôi hài lòng, không nhìn được mà Bảo Phong Lâm giam ngồi trên ghế sau, rồi tự lên ghế lái, tiện tay đặt con chó Thanh Sơn ở ghế phụ, thắt thêm dây an toàn cho nó. Nhưng nó quá nhỏ, không thể thắt dây an toàn được. Thanh Sơn trợn trắng mắt. Tôi không chết vô lăng, lái xe ra khỏi biệt thự nhỏ, dọc theo con đường rộng rãi và tốc độ cho phép, tôi đi dạo quanh tân thành. Lúc trở về đã là 8 giờ tối. Lần đi này cũng khiến cho tôi cảm thấy tận hứng. Tôi lái xe vào nhà để xe, hạ cửa xuống và dễ dàng trở về. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, âm báo của tin nhắn. Tôi dừng lại, lấy điện thoại ra xem. Phát hiện ra đây chính là tin nhắn của Hoa Khôi giảng đường Khương Diệu. Cô ta gửi tin nhắn cho tôi. Tôi kinh ngạc mở nội dung ra xem. 9 giờ tối ở quán cà phê Lam Điểu. Có chuyện muốn nói với ngươi, không gặp không về. Chỉ một câu như vậy thôi, tôi sững sờ tại chỗ. Trước mặt hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Khương Diệu, trong lòng tôi thầm nghĩ. Cô ta định làm cái gì đây? Buổi tối là hẹn hò con trai đi uống cà phê, không định để mình ngủ sao? Uống cà phê xong tinh thần sẽ rất là phấn chấn, sao còn có thể buồn ngủ được chứ? <cười> cố ý, cô ta đúng là cố ý rồi. Vậy thì cô ta định làm gì đây? Tôi suy đi nghĩ lại cũng không tìm ra được nguyên nhân gì. Được rồi, nếu người đẹp đã hẹn, mình cũng không thể không đi. Tôi trở về phòng tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, mang một đôi giày mới, soi gương chải chuốt một hồi mới tạm xem được Tôi hài lòng gật đầu, để Thanh Sơn và Phong Lâm răm lại, rồi vác túi pháp khí đi. Tôi không lấy ba lô và kiếm câu đào, mà lái chiếc xe mới mua ra khỏi cửa. Trong khoảng thời gian này, Tân Thành vô cùng náo nhiệt, đây cũng là thời điểm phồn hoa nhất trong ngày. Trên đường ngựa xe như nước, muôn màu muôn vẻ. Mặc dù không phải là thành phố lớn, nhưng trình độ phồn hoa cũng không thua kém bao nhiêu. Sau đó tôi bị kẹt xe, điều này làm cho tôi cảm thấy tức giận. Mắt thấy sắp muộn rồi, tôi soạn một tin nhắn giải thích lý do đi muộn. Khương Diễu trả lời là "Không vội, ta sẽ chờ ngươi." Cô gái này rất là có ý thức. Tôi thấy rất cảm động, chỉ biết nghĩ biện pháp tăng nhanh tốc độ lên. Cố gắng đuổi theo, chờ đến khi tôi dừng xe ở ngoài cửa quán cà phê, lúc này đã 9 giờ 20 phút. Tôi xuống xe, chỉnh trang lại và bước vào quán. Nghe nói tôi tìm Khương tiểu thư. Nhân viên phục vụ đã dẫn tôi vào một phòng riêng. Cửa vừa được mở, Khương Diệu đã ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt xinh đẹp còn cong nhẹ. "Ngươi tới rồi sao?" Trong lòng tôi thầm giật mình. Đối mặt với một người đẹp như vậy, đặc biệt là còn cười với tôi, nếu nói tôi không động lòng là giả. Nhưng tôi không thể biểu hiện ra ngoài. Tôi cố gắng trấn an cảm xúc và cười nhạt trả lời. Xin lỗi, ta đã để ngươi phải chờ lâu. Nói xong lời này, tôi gọi một tách cà phê và ngồi đối diện với cô ấy. Nhân viên phục vụ mỉm cười rời đi. Vài phút sau thì cà phê được bưng lên. Nhưng người phục vụ cũng rời đi một cách nhanh chóng. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Khương Diệu. Lần đầu ở chung với người đẹp thế này, khiến tôi có chút bất an. Khương Diệu dùng thìa chậm rãi khuấy ly cà phê, nhìn khói bốc ra từ ly cà phê nhưng không nói gì. Tôi thê khương giễu như vậy, thể tươi mình như đang thưởng thức một bức tranh tuyệt đẹp của thế gian. Dung mạo khuynh nữ khuynh thành trong truyền thuyết là đây sao? Không đành lòng quấy rầy cô ấy, tôi bưng cà phê lên chậm rãi uống một ngụm, cảm giác cô hơi đắng chát, còn có chút ngọt ngọt. Ngại quá, Phương Ngọc Trưởng, ta vừa lỡ đãng. Mấy chục giây sau, Khương Giễu mới biết là mình thất thố, hai má xấu hổ đỏ lên và xin lỗi. Tôi cười cười và vung tay ý bảo không quan tâm. Sau đó, trầm trước tử ngữ và nhại giọng nói: "Chớ thứ này rồi, Khương Ngọc muội còn hẹn tao vào đây, không biết là có gì để nói." Tôi cố tình dừng lại. Khương Diễu chợn mắt nhìn tôi, sau đó lạnh lẽo trả lời: "Thế nào? Không lẽ phải có việc mới hẹn ngươi đi uống cà phê được sao? Nếu tao nói, ta chỉ muốn uống cà phê với ngươi thì sao?" Cô gái này quá là ghê gớm rồi. Cái gì cũng dám nói. Ngay vậy thì tôi đổ mồ hôi lạnh. Khương Ngọc muội đừng có nói giỡn như vậy chứ, trời này không buồn cười chút nào. Tôi vội vàng đáp lời. Nhìn ngươi kìa, sợ rồi sao? Uống một tách cà phê với ta có thể lấy mạng ngươi luôn sao chứ? Khương Diễu khinh bỉ nhìn tôi rồi nói. Khương gia các người thần thần bí bí khó lường, ta không muốn trêu vào. Tôi suy nghĩ như vậy, nhưng sao giâm nói ra thành tiếng. Chỉ có thể cười khổ một tiếng rồi nói. Khương Ngọc Muội cho nói đùa, uống cà phê với ngươi chính là vinh hạnh của ta, nhưng ta lại không nghĩ là ngươi quan tâm đến ta, cho nên đừng có nói đùa như vậy chứ, ta tự biết lượng sức mình. Ngươi còn tự biết sao? <cười> ta không hiểu, em họ ta thích ngươi ở điểm nào? Lý kệ hơn là ngươi lại cư tuyệt Ninh Hoàn, ngươi không biết có biết bao nhiêu người theo đuổi Ninh Hoàn sau, ngươi đúng là không biết điều. Ngư khí của Khương Diễu rất là sắc bén. Tôi thoáng nghe đã hiểu, trách không được mà lại đi trêu chọc tôi. Tôi làm cho em họ cô ta tức giận sao? Tôi nghĩ, tình cảm của Ninh Hoàn và Khương Diễu rất tốt, quan hệ cũng gần gũi. Tỏ tình thất bại với tôi, cho nên cô ấy tìm Khương Diễu kể khổ. Khương Diễu càng thấy không đáng dòm cho Ninh Hoàn, cảm thấy tôi là người không nhiều chuyện, cho nên trực tiếp đến đây hỏi tội sao? Tôi nên trả lời câu hỏi này của cô ấy như thế nào đây? Trực tiếp nói là không có tình cảm với Ninh Hoàn, về thì có phải là vô tình quá không? Tôi không biết phải nói gì. Suy đi nghĩ lại, tôi nghĩ không thể nói chuyện này ra được, sẽ khiến cho mình rơi vào tình huống bất lợi. Khương Ngọc muội, ta biết là ngươi và Ninh Hoàn chính là người thân, nhưng có một điểm, ngươi cần chú ý. Ngươi và Ninh Hoàn là hai người riêng biệt, cũng là hai người trưởng thành cả rồi. Xử lý việc cá nhân thế nào là chuyện của cô ấy. Nói cách khác, người không có tư cách để can thiệp vào chuyện của linh hồn. Thêm nữa, ta có thể tiếp nhận linh hồn ấy không cũng không liên quan gì đến ngươi. Người không có tư cách gì tới chỉ trích ta, không biết điều chứ. Tôi cười nhạt một tiếng, Khương Diệu nghe vậy thì rất tức giận. Người nói chuyện với con gái như vậy sao? Đúng là không có EQ. Khương Diệu nén giận, để lông mày xuống nhìn chằm chằm tôi. Nhàn sắc của cô ấy quá là cao Cho dù tức giận Cũng vẫn rất là xinh đẹp E quy là cái gì chứ Bao nhiêu tiền một cân Hiếm khi cơm một tối vui vẻ Cần gì phải khiến chú người khác không vui Thôi nào uống cà phê đi Tôi bị biểu môi Lỡ đáng sổ nói Người cứ vậy Không có bạn gái đúng là đáng đời Mắt của Khương Diễu đỏ lên Rõ ràng là cô ta đang tức giận Tôi nhấp một ngụm cà phê Đặt ly cà phê xuống rồi nghiêm túc nói với cô ấy. "Khương Ngọc Muội, nói cho đây, ta không chỉ có thể nói thật với ngươi. Được một cô gái xinh đẹp như là Ninh Hoàn ưu ái chính là vinh hạnh của ta, ta phải tôn trọng cô ấy. Nếu ta không có cảm giác gì với cô ấy, vậy thì không được phép lừa gạt cô ấy. Vậy sẽ khiến cho cô ấy bị chậm trễ. Còn nữa, ngươi hẳn cũng biết được gia cảnh của ta. Nói về mặt kinh tế thì ta cũng chỉ là một tên nghèo hèn." Hoàn cảnh bên ngoài lại có rất nhiều kẻ địch, mà kẻ địch của ta cũng không phải là người thường, có pháp sư tà đạo, có đại tộc thế gia, mỗi người đều không dễ đối phó. Có thể nói là sống trong bầy sói, đời chính là tình trạng Bồ Tát bằng đất vượt sông. Muốn tự bảo vệ mình cũng khó, sao có thể liên lụy đến người khác được cơ chứ? Cho dù là ai đi chăng nữa, nếu làm bạn gái của ta cũng phải đối mặt với những rủi ro không đoán trước được. Một khi làm không tốt sẽ đắp cả mạng sống vào. Nhưng người nói, không tìm thấy bạn gái là tình huống tốt nhất, lỡ liên lụy đến người ta yêu, vậy ta không gật đi lên sao? Nói xong một hơi này, tôi ta thiết nhẫn với Phi Khương Diệu và ngậm miệng lại. Khương Diệu hít sâu một cái, tức giận cũng tiêu tán. Sau đó cô ta nói, "Ta là xin lỗi, là do ta lỗ mãng rồi." Cô ấy trực tiếp nói lời xin lỗi. Chuyện nhỏ thôi. Người không giận là tốt rồi Chú ý tới ninh hoàn nhiều hơn đi Cô ấy xuất sắc như vậy Muốn dạng người gì mà không tìm được chứ Cần gì phải chú ý đến một nhân vật tép riêu như ta Tôi vẫy vẫy tay cười nói Khương Diễu lại tức giận một lần nữa Trừng mắt nhìn tôi rồi nói Sao vậy Ta lại nói sai gì sao Tôi ngạc nhiên không hiểu rõ Vì sao Khương Diễu lại phát điên lên Lời tôi nói ra có vấn đề gì sao Cô ấy lại tức giận như vậy chứ tâm tư của phụ nữ đúng là quá khó lường, tôi không thể nào hiểu được. Ngươi nói cái gì? Nhân vật Tiệp Dưu thì sao? Ngươi tự coi thường mình như vậy ư? Ngươi là nhân vật Tiệp Dưu mà có thể trực tiếp cứu bao nhiêu người trong Vũ Thôn Ảnh Thần, sự kiện trong trường học y khoa, không lẽ ngươi không rõ sao? Chỉ nó đến Tô Ảnh Thần thôi. Nếu không có ngươi sau giải được lời nguyền mấy trăm năm, vì điều này mà bao nhiêu người đã được tái sinh đấy. Ngươi còn cảm thấy mình là nhân vật thép siêu ư? Ngươi thật khiến ta cảm thấy thất vọng." Ngữ khí của Cương Diệu cũng nghiêm khắc vô cùng. Tôi dở khóc dở cười nhìn cô ấy, cảm thấy có chút ấm áp. Lời nói của cô ấy tuy sắc bén, nhưng lại lộ ra sự quan tâm. Kết hợp với việc cô ấy hẹn tôi đi uống cà phê, tôi có một loại cảm giác, không lẽ là cô ấy có ý với tôi sao? Suy nghĩ này xẹt qua trong đầu, khiến tôi cảm thấy khác thường. Tôi lúng túng uống cà phê không trả lời cô ấy. Tôi lức mắt, thấy mặt Khương Diệu đỏ lên bởi vì cô ấy cảm thấy mình nói hơi quá rồi. Không giống đoạn đối thoại của bạn học bình thường, ngược lại, giống như là người phụ nữ oán hận chồng mình, không có trí tiến thủ. Cô ấy lập tức cúi đầu uống cà phê, khung cảnh rơi vào trạng thái lúng túng. Có vẻ như là có gì đó đang sinh ra, nhưng chúng tôi không nói, không ai đâm thổ chuyện này. Lambda gái của tôi quá mạo hiểm, trừ khi có sức lực tự bảo vệ bạn gái của mình, tôi không muốn kéo bất kỳ cô gái nào xuống nước. Khương Diệu thông minh như vậy, đương nhiên là có thể hiểu ý của tôi. Cho dù cô ấy thực sự có ý gì đó thì cũng sẽ không biểu đạt quá mức rõ ràng. Trầm mặc một hồi, sắc mặt của Khương Diệu cuối cùng cũng phôi phục lại vẻ bình thường. Được rồi, sau này chuyện của Ninh Hoàn ta sẽ không xen vào nữa. Phương Ngọc Trưởng cũng không cần phải vì vậy. mà trách ta tọc mạch. Khương Diễu phá vỡ bầu không khí khó xử. Đương nhiên tôi phải phối hợp rồi, liên tục tỏ vẻ chính mình cũng không có suy nghĩ nhiều. Cuộc trò chuyện rất tự nhiên chuyển sang chuyện học hành, bài tập và những chuyện xảy ra ở viện y khoa mấy ngày gần đây. Chúng tôi nói xong việc vặt, bầu không khí dần trở nên hài hòa hơn. "Mà này, Phương học trưởng, người đã xem tin tức gì chưa? Đại sự mà Tiềm phủ Tula là một khu du lịch đã chấn động trên mạng rồi. Khương Diệu bỗng nhiên đề cập tới phương diện này, phản ứng đầu tiên trong lòng tôi chấn động. Ta có nghe nói về nó, nhưng cũng không có quá chúi tới. Tôi thản nhiên đáp lại. Phương Ngọc Trường trên mạng có vô số tin tức liên quan tới thanh niên cổ võ Thiêm Phổ Tu La. Những người sống sót trong khu du lịch đều được nhận phần phấn. Tất cả hành động đều đã được đưa ra trước công chúng. Hiện tại hắn ta là người nổi tiếng nhất một đại nhân vật. Khương Diếu cố ý nhấn mạnh ba chữ đại nhân vật. Mí mắt của tôi giật mạnh một cái, lén lức nhìn cô ấy, mới phát hiện ra cô ấy đang cười lại như không cười nhìn tôi. Chẳng lẽ cô ấy đã đoán được mình chính là Thiểm Phổ Tu La rồi sao? Không thể nào. Tôi đã ngụy trang đến mức đó rồi, ngay cả con chó Thanh Sơn cũng không mang bộ dáng con chó lúc trước. Trên đời này, các pháp sư nuôi chó nhiều vô số kể, Khương Diễu sẽ không nghi ngờ tôi Chính là thiểm phổ Tu La Chỉ bởi vì cái này đấy chứ Nghi đi nghĩ lại Cảm thấy mình cũng không thể lộ ra dấu viết gì Vì vậy tôi nhẹ giọng nói Chuyện của đại nhân vật Ta cũng không quá chú ý Khoảng cách của ta với bọn họ Đúng là quá xa Khương Diễu cười cười nói Đúng vậy Loại chuyện này cũng không có quan hệ gì với chúng ta Chỉ là ta thích buôn chuyện Nhìn không được mà nói chuyện với người một chút thôi Đúng rồi ta cũng nên nói cho người biết, tin tức mà người thường không biết, nhà của ta có thể biết đầu tiên. Phương Ngọc Trừng, người cô đều không biết, thiểm phổ Tu La kia lại cô gan giết đại thiếu gia Lý Tử Bằng, người của Lý gia ở thủ đô trong khu du lịch. Trước mắt, Lý gia ở thủ đô đã nổi giận, trêu giải thưởng 10 triệu tệ cho cái đầu của thiểm phổ Tu La. Lệnh ban thường này có hiệu lực trên toàn thế giới. Ngay nói có vô số pháp sư tà đạo và tán tu đã để mắt tới khối thịt béo lớn này. Một khi ai đó xác nhận được danh tính của Thiểm phổ Tu La, sẽ có vô số sát nhân sẽ đổ xô đi tìm hắn, tất cả đều muốn dùng cái đầu quấn ta đổi lấy số tiền thưởng cao ngất trời kia. Chà chà, Thiểm phổ Tu La nhất định phải che giấu thân phận thật cẩn thận mới được. Nếu chân tướng bị bại lộ, hậu quả sẽ rất là thảm khốc đấy. Khương Diệu nói về tin đồn rất hợp lý. Tôi nghe vậy thì trong lòng chấn động. Không nghĩ tới, Ly Gia sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. sẽ ngay lập tức móc ra 10 triệu tệ. Số tiền này có thể đổi lấy một lượng lớn tài nguyên tu luyện, chắc chắn là cực kỳ hấp dẫn đối với những tán tu nghèo khó. Trong số những tán tu ngoại hộ Tang Long này, không biết có bao nhiêu cao thủ. Nếu bọn họ mà chen chúc nhau tới, chắc chắn tôi sẽ không thể chống đỡ được. Lại càng không muốn nói, số tiền này còn có thể hấp dẫn cơ số pháp sư tà đạo, thậm chí là cao thủ trong chính phái cũng sẽ ngáng đường. Đây có thể coi là đâm đầu vào tổ ong vỏ vẽ Chỉ có một mình tin vui là Hiện tại không ai biết được Danh tính thực sự của thiểm phổ Tu La Lý gia thủ đô Thực là rất lợi hại Tôi ngập ngừng hỏi thử Đây là một trong những gia tộc Có tiết lực đáng sợ nhất Khương Diễu trả lời với vẻ mặt Rất là nghiêm túc Đáng sợ đến thế nào vậy Tôi tò mò hỏi Mẹ không cho ta nói nhiều chuyện Với người ngoài giới Thật sự là có lỗi Học trường à Khương Diễu chấp chấp đôi mắt mấy cái Tôi khó thở Nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài Cô ý kéo chủ đề sang một bên Tàn gấu thêm một lúc Nhìn đồng hồ Đã tới 11 giờ đêm rồi Tôi đứng dậy chào tạm biệt Khương Diễu không nói gì cả Đi theo tôi đến gần quầy tiếp tân Cô ấy quẹt thẻ tính tiền Tôi không vội thanh toán hoa đơn Nếu Khương Diễu đã mời tôi Việc coi thanh toán cũng là hợp lý mà. Đây không phải là lúc thể hiện bản lĩnh đàn ông." Xanh vai cùng nhau đi ra khỏi quán cà phê, Khương Diêu đột nhiên bèn nói, "Phương Ngọc Trừng, ta mời ngươi cà phê, ngươi không có kiến gì sao?" "Ừm, um, cái này tôi sững sốt một chút, sau đó cười cười trả lời. "Vậy mấy ngày nữa ta lại mời ngươi ăn cơm. Chọn ngày không bằng hợp ngày, bây giờ ngươi có thể mời ta. Tuy nhiên, ta đang sẩm cơn và không muốn ăn lắm, ngươi có thể mời ta xem một bộ phim. Có một bộ phim mới ra rạp chiếu vào lúc nửa đêm hôm nay, đó là một bộ phim văn học, không có nhiều người xem cho lắm, sẽ không đông đúc lắm đâu." Khương Diễu rất thản nhiên mà nói, không quay đầu nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt nói: "Xem phim sao?" Tôi nghe thì cũng sững sờ, hàm ý quá rõ ràng, nếu tôi mà vẫn không hiểu thì đúng là thằng ngốc. Đúng là bởi vì không có cảm giác gì đặc biệt với Ninh Hoàn, cho nên tôi có thể từ chối, nhưng còn Khương Diệu thì sao? Tôi lén nhìn cô ấy một cái, dưới ánh đèn đêm, Khương Diệu đích thực là một mỹ nữ thoát tục, ai lại có thể từ chối một cô gái đẹp đến như vậy được. Dù sao thì tôi cũng nhận ra rằng, tôi không thể từ chối, đã bị cô ấy mê hoặc từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn phải buộc mình kiềm chế lại. Được rồi, Về ta đi xem phim với cô. Giặt chiếu phim cũng không xa lắm. Ngươi có thể lấy xe của ta cùng ta đi đến đó. Tôi chỉ vào chiếc xe mới của mình rồi nói. Được đấy. Khương Diệu Trần nên vui vẻ trả lời. Hai tiếng tiếp theo giống như một giấc mơ vậy. Đây chính là lần đầu tiên trong đời tôi đi xem phim lúc nửa đêm với một cô gái. Đó còn là một bộ phim văn học lãng mạn. Cái bầu không khí thế này đủ để tôi suy nghĩ rất lâu. Tất nhiên lần này tôi là người trả tiền. Tất số đó là vé xem phim hay là đồ uống hay bỏng ngô, tôi đều trả hết. Lúc chưa tay đã là 1 giờ khuya. Một chiếc xe chạy theo chúng tôi rồi tiến gần đón Khương Diệu. Người vẫn còn đầy cảm xúc. Tôi vẫy vẫy tay chào tạm biệt Khương Diệu, hay lòng leo lên xe của mình. Khoảnh khắc tôi đóng cửa xe lại, vẻ mặt tôi đã thay đổi. Khương Diệu mời tôi ra ngoài, đó không đơn giản chỉ là phong hoa tuyết nguyệt Cô ấy dùng cách của bản thân để mà nhắc nhở mình về tin tức rất lớn của thiểm phố Tu La, để mình có thể chuẩn bị sớm. Cô gái này rất là thông minh, mọi hành động của cô ấy đều có dụng ý. Rất có thể cô ấy đã đoán được tôi chính là thiểm phố Tu La. Lý ra ở thủ đô sao? Làm cho Khương Gia phải kiêng kỵ, thực sự là có chút lợi hại. Tai họa lần này tôi gây ra không nhỏ, nhất định phải đối mặt một cách thận trọng. Làm sao có thể biết được tường tận về Lý Gia ở thủ đô bây giờ? Chẳng lẽ cần phải đi tới Lâm Hoang Bộ Viên để mà tìm Cúc Tỷ Tỉ mua tình báo sao? Không được, Lý Gia hùng mạnh như vậy, có trời mới biết Cúc Tỷ có quan hệ gì với nhà họ Lý hay không. Tôi không thể cứ dựa dẫm vào Lâm Hoang Bộ Viên được, chính mình phải nghĩ biện pháp lấy thông tin tình báo. Nếu tôi có mạng lưới tình báo của riêng mình thì tốt rồi. Một lần nữa, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Người nắm giữ nhiều thông tin ắt là người chiến thắng. Từ góc độ của Khương Diệu, Lý gia tuyệt đối sẽ không thân thiện. Nếu một gia tộc lớn như thế này mà tôi ngoan cố đối đầu thì chuyện bắt được tôi sớm muộn gì cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng phòng trừng, trong một tháng thì vẫn chưa tìm được tôi. Tôi vẫn còn có thời gian để mà chuẩn bị. Trước hết thu phục Tề gia và Lạc gia, sau đó tôi mới tập trung đối phó với Lý gia. Cái mặt nhỏ này của tôi đúng là không có lúc nào được yên bình. Sau khi cân nhắc trái phải trong một thời gian dài, tôi đã lập tức lên kế hoạch phía sau. Rồi tôi khởi động xe và lái thẳng trở về nhà. Thời gian trôi qua rất là nhanh, chỉ trong chớp mắt đã qua năm sáu ngày. Trong khoảng thời gian này, 10 con quỷ vật hoàn toàn khôi phục lại như ban đầu. Trong pháp khí hắc đầu, đôi mắt đậu hạnh của bọn chúng tăng lên trông thấy. Khiến cho tôi cảm thấy rất vui vẻ Ở phía trường học Thỉnh thoảng tôi có điểm xanh Nếu không được thì sẽ xin phép nghỉ học Đã là năm ba đại học rồi Cầm với bảng xếp hạng thành tích của tôi Các giáo sư cũng mắt nhắm mắt mở Cho tôi qua Không ai quá quan tâm tôi có đang ở trong trường học không Nửa đêm hôm nay Tôi đeo túi sách Cùng với thủ yêu Phong Lâm Giam Lại xuất hiện ở trong Bắc Sơn Thời hạn 7 ngày đã trôi qua rồi Cương thi đầu tiên tu luyện chế sắp ra đời, trong lòng kích động không nói thành lời. Đây chính là cương thi được luyện chế từ thi thể của Lạc Đại Mãn, có thể đạt tới đẳng cấp nào nhỉ? Tôi vô cùng mong chờ. Thiên phú của Lạc Đại Mãn xuất sắc, nền tảng tốt như vậy, nếu luyện chế ra cương thi cấp bậc không đủ cao thì tôi sẽ cảm thấy nghi ngờ, có phải bây giờ tài nghệ của mình về quá kém hay không? Làm phong phất của trời. Chỉ mất 10 mấy phút Hai chúng tôi đã xuất hiện ở gần đầm nước bào tử. Vị trí nuôi thi chỉ cách đầm nước này khoảng mười mấy mét. Trong phạm vi 3 mét từ vị trí đó, các năng lượng nguyên tố dừng hoạt động, giống như là thời gian dừng lại vậy. Đây là dấu hiệu cương thi sắp ra đời. Tôi ra hiệu cho Phong Lâm Sam kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Hắn ta tuân lệnh rời đi. Trong vài phút, hắn ta đã kiểm tra toàn bộ một dặm xung quanh. Thậm chí Phong Lâm Ram còn sử dụng năng lực giao tiếp với các thực vật xung quanh đó. Phong Lâm Ram kiểm tra xong, xác định không có gì lạ thì tôi mới yên tâm. Hai chúng tôi yên lặng đứng ở một bên chờ đợi. Sau khoảng 5 phút đồng hồ, nơi nuôi thi chậm rãi phóng lên một cái túi. Năng lực nguyên tố bỗng nhiên hoạt động, gió mạnh thổi phù phù. Mơ Hồ tôi có thể nghe thấy được tiếng quỷ khóc sói tru, giống như là có hung thần nào đó sắp xuất hiện vậy. Cường thì sắp ra đời rồi. Đầu óc tôi chấn động, tử khí đáng sợ cũng bị hấp dẫn đến. Điên cuồng, bao vây cuốn quanh nơi nuôi thi. Tôi và Phong lâm giam đồng loạt ra tay. Phong ra cấm chế, không để cho thế giới bên ngoài cảm nhận được dị tưởng ở nơi này. Cái mô đất kia đột nhiên vỡ ra, một bóng đen từ dưới đất bật dậy, lăn lộn mười mấy vòng, quanh không chung. Sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất, như một sợi lông không có trọng lượng. Trong quá trình này, độ linh hoạt khớp xương của nó mạnh hơn cả pháp sư cổ võ, không hề có cảm giác cứng ngắc. Sau khi nó rơi xuống thì ngẩng đầu lên gào lên bầu trời, điên cuồng hấp thu tử khí, sát khí và âm khí, thậm chí là những năng lượng nguyên tố khác cũng bị nó nuốt trọn. Nếu không phải tôi và Phong Lâm giam bày ra cấm chế thì động tĩnh lớn thế này chắc chắn sẽ kinh động đến những cao thủ pháp sư bên trong Tân Thành. Sau khi tiền nhãi này nuốt chứng năng lượng xong Thì ngồi xuống đất Co chân lại nhắm mắt tu hành Tôi vào phong lâm giam nhìn thay thế Thì lấy làm lạ Cho đến bây giờ Chúng tôi mới cẩn thận đánh giá anh ta Chỉ thấy răng người của anh ta vạm vỡ Có gương mặt tương tự như lạc đại mãn Nhưng ngũ quan lại khác hoàn toàn Góc cạnh rõ ràng Đường nét cơ bắp trên mặt cứng rắn vô cùng Vừa nhìn đã biết Là một mảnh nhân cứng ngắc đến cực điểm Điều quỷ dị là, trừ khuôn mặt này ra thì những thứ bại lộ chân da thịt đều là lông dài đỏ thẫm, còn có một ít lông xanh lộ ra bên ngoài đám lông đỏ. Tôi lập tức mờ sợ, cắn gư vào bí tịch quỷ môn ghi lại, lực sát thương của Cường Thi Long đỏ lớn hơn lại quỷ. Hương Chi, Cường Thi ở trước mắt này đã bước nửa bước vào cấp bậc Cường Thi Long xanh, điều đó quả là bất ngờ. Chuyện này nói rõ thiên phú của thi thể Lạc Đại Mãn còn tốt hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều. Nếu không thì sẽ không thể nuôi dưỡng được Giang Cưng Thi đẳng cấp thế này. Nói như thế nào nhỉ? Cưng Thi được nuôi dưỡng từ thi thể của Lạc Đại Mãn là người có chất lực mạnh nhất dưới tay của tôi tính đến thời điểm hiện tại. Năng lực chiến đấu đơn độc của hắn còn lớn hơn cả Thê Thê, thậm chí còn lớn hơn cả nữ yêu Miêu Kiểu Âm mà tôi chưa thu phục được. Đúng vào lúc tôi rất cần sự trợ giúp này, thì sự ra đời của Cưng Thi Lạc Đại Mãn đã tiếp thêm cho tôi một cánh tay đặc lực, cho tôi thêm một lá bài tẩy để mà đối phó với lúc gặp nguy hiểm. Tôi vào phong lâm giam yên lặng chờ đợi, không làm kinh động đến thời khắc tu luyện sống còn của Cương Thi. Vào lúc này, đột nhiên trái tim của tôi khẽ nhảy lên, nhớ lại pháp khí hắc đầu thần bí, ôn tâm thái thừa một lần, tôi trực tiếp lấy thứ này ra để cho nó lơ lửng trên hình đầu của Cương Thi. Đất Dung nối truyện Một lượng lớn âm khí tử khí và sát khí được pháp khí hắc đầu phóng thích ra ngoài. Dùng một cách thức vô cùng bá đạo mà rốt vào huyệt bạch hộ trên đỉnh đầu của Cường Thi. Cường Thi đột nhiên mở to đôi mắt đen nhánh ra, chân thân thể dâng lên một âm hỏa, lập tức thiêu cháy toàn bộ đám lông đỏ. Ngay sau đó, từng sợi lông xanh được sinh ra trong âm hỏa, lập tức lan rộng ra khắp cơ thể hắn ta, bao gồm cả đầu và khuôn mặt. Tôi vừa mừng vừa sợ, Khi nhìn thấy pháp khí hắc đầu tăng cường thi lên cấp bậc cương thi long xanh, trong lòng tôi vô cùng mừng rỡ. Phải biết rằng, chỉ cần một con cương thi long xanh này là có thể mạnh mẽ ngăn cản lại công kích của 10 con quỷ vật dưới trướng của tôi rồi. Với điều kiện tiên quyết là 10 con quỷ vật không được khởi động trận pháp Quỷ đạo Tam Tài. Nếu khởi động trận pháp Quỷ đạo Tam Tài thì cương thi long xanh kia cũng có thể miễn cưỡng chống lại một hai chiêu. So sánh như vậy thì đã thấy được ngay giá trị của Cường Thê Long Xanh. Có thể nói là giá trị tăng cao, đặc biệt là hắn ta còn bị tôi khống chế hoàn toàn. Tôi ý thức được, nếu trong tay có thi thể thích hợp thì việc tăng cường thực lực nhanh chóng sẽ vô cùng đơn giản. Chỉ cần thi thể có thiên phú cao thì sẽ không thiếu. Về mặt lý thuyết mà nói, tôi có thể tạo ra hàng loạt Cường Thê Long Đỏ trong thời gian ngắn. Nếu pháp khí hắc đầu có thể sử dụng thoải mái, thì có thể sinh ra càng nhiều cương thi lông xanh hơn. Điều đó còn phụ thuộc vào tôi có muốn mở rộng đội ngũ cương thi hay không. Mao Sơn Quỷ Môn, đúng từ là quá đỉnh. Trong lòng tôi chỉ có mấy chữ này. Điểm đáng sợ nhất của Mao Sơn Quỷ Môn chính là ở đây. Chỉ cần đầy đủ vật liệu thì trong thời gian ngắn, một đệ tử Quỷ Môn đã có thể tạo lập một thế lực lớn. Thử hỏi xem có đáng sợ không? Tôi cảm thấy vô cùng hưng phấn. không nhất nhìn được mà ngửa đầu lên trời cười lớn. Theo tiếng cười, cảm giác uất nghẹn do bị các đại gia tộc áp bức trong thời gian này được giải phóng triệt để. Người xưa nói, đàn ông trẻ tuổi không thể một ngày không có tiền, đàn ông trưởng thành không thể một ngày không có quyền. Lời này không phổ biến trong giới pháp sư. Chỉ có điều, pháp sư cần nhất không phải là tiền hay quyền lực, mà chính là sức mạnh, không được sợ hãi khi đối mặt với bất kỳ kẻ thù nào. Sức mạnh đến từ đâu chứ? Đó chính là đến từ thực lực và thế lực. Trước mắt, thực lực của tôi còn chưa đủ mạnh, nhưng thế lực đang phát triển rất là khả quan. Đợi một thời gian nữa, tôi giờ vào thế lực đáng tiên do mình thành lập, có thể thẳng lưng ưỡn ngực đứng trước các đại lão pháp sư, ai dám bắt nạt tôi, tôi sẽ xử đẹp bọn chúng, không quan tâm đó là ai. Sau khi thăng lên cung Thiên Long xanh, pháp khí hắc đầu tự động thu lại năng lượng vận chuyển. Tôi hiểu ra, điều này cho thấy tài năng của Cường Thi trong giai đoạn đầu luyện chế, nhiều nhất có thể đạt đến cấp bậc Long Xanh, đây chính là giới hạn của tư chất, cung cấp nhiều năng lượng hơn cũng không thể tiến thêm một bậc nữa. Con đường sau này cần Cường Thi tự mình tu luyện, thăng cấp. Vẫy tay một cái, pháp khí hắc đấu bay trở lại, tôi cất kỹ nó. Phía bên kia, Cường Thi mở to đôi mắt ra, hai mắt của hắn ta phát ra một thứ ánh sáng xanh quỷ dị. Đồng tử nhỏ như là mũi kim vậy